các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Đồng hồ dần dần chỉ đến 12 giờ. Lạc Hiểu ngồi trong phòng, ngày ngẩn rất lâu, nhìn đống hành lý vẫn để nguyên đó cả đêm qua không mở, cô đứng lên, đến trước cửa sổ, kẽ đẩy ra một khe hở. Trong sân rất yên tĩnh, đã có thêm hai khách vào thuê phòng, nhưng bây giờ không thấy có ai, chỉ thấp thoáng bóng dáng tiểu Mai sau quầy, còn Hàn Thác ngồi dưới hành lang cửa đối diện, hai mắt nhắm nghiền. Hình như đang nghỉ trưa Mưa vẫn lộp đục không ngừng rơi xuống Tuy rằng không lớn Nhưng ở phía xa xa những tầng mây vẫn còn dày đặc Có lẽ sẽ mưa lớn nhanh thôi Trong đời người Có một số nguy hiểm không cách nào biết trước Có một số nguy hiểm khi mới phát sinh đã ngay lập tức đánh hơi thấy Sự xuất hiện của anh Bất kỳ cô gái nào cũng có thể bắt mùi được Mưa lớn dần Là ghiểu đưa mắt nhìn xuống sân lần nữa Cô quyết định rời đi, bước chân rất khẽ xuống lầu, cô vác ba lô trên vai đi đến trước quầy tiếp tân. Tiểu Mai nghe cô nói muốn trả phòng, hơi chần chừ, thậm chí còn lén nhìn qua phía sau cô, cách đó không xa chính là ông chủ. Hàn Thác vẫn một mực yên tĩnh, dường như ngủ rất say. "Không được đâu." Tiểu Mai lên tiếng. Cô xem trời sắp mưa to, nếu không thì thế này đi. Hành lý cứ để lại cuối tiếp tân, không sao hết. Lạc Hiểu mỉm cười. Cảm ơn, không cần đâu. Vâng. Thành toán xong, Lạc Hiểu xoay người rời khỏi. Cô bật cái ô đen duy nhất mình đem theo. Mưa tỉ tách rơi xuống, rơi trên ô, hắt vào bên chân. chớp mắt đã rời khỏi cổng chính của khách sạn. Cô quay đầu lại. Dưới hiền nhà, hàn thác gác tay sau ớt, lặng lặng nhìn cô. Ánh mắt trong veo như nước. Lạc Hiểu khẽ cười với anh một cái, xoay người bước đi. Chuyện đời luôn nằm ngoài dự đoán và dự liệu của con người. Có lẽ, đây thật sự là cái người ta gọi là duyên phận quỷ nhiễu. Lạc Hiểu không nghĩ đến. Cơn mưa đó lại lớn như vậy. Khắp bầu trời mây đen vẩn vũ, mưa to đến mức không nhìn thấy rõ đường đi. Trên đường chỉ có một mình cô. Trời đất tối đen, bàn ngày mà ngỡ như là đêm muộn. Cô che ô, nhưng vô dụng, bà lô đều bị ướt quá nửa Hy vọng sau đó có thể tìm được khách sạn cho cô ở tạm. Nhưng lúc này cô mới phát hiện, hóa ra không có nhiều khách sạn bình dân trong khu thành nhỏ này. Hầu hết đều đóng cửa, gõ cửa một lúc lâu, cũng không ai để ý đến. Có lẽ ra tiếng mưa quá lớn. Cô tìm được một nhà trọ Chulien. Đừng nói đến phòng hạng sang, ngày cả phòng thường đã 200 đồng. Cô hoài nghi có phải bọn họ thử nước đục thả câu, cũng có loại rẻ hơn, 120 đồng một phòng, nhưng điều kiện vệ sinh thật sự rất tệ. Từ nhỏ lạc hiểu đã là một sạch sẽ, cho dù bây giờ ở bên ngoài phiêu bạt, nhìn giường chiếu trong căn phòng ngủ đầy bụi, cô thật sự không chịu nổi, tổng thêm nụ cười đặc biệt ân cần của ông chủ khiến cô phải trùng bước. Cũng không biết trôi dạt bên ngoài bao nhiêu lâu, bất giác Lại quê về khách sạn tiệm vong Mưa lớn Ngày cả cổng của tiệm vong cũng đóng chặt Trời đất mờ mịt không rõ Mưa thấm ướt cả người lạc hiểu Cô che ô Đứng ngoài cổng tiệm vong Bỗng nhiên cảm thấy cô độc Bỗng nhiên cảm thấy chật vật Hóa ra từ đầu đến cuối Cô chỉ có một mình Không có một nơi trú chân Nước mưa mang theo sự lạnh lẽo Bao vầy xâm nhập cơ thể cô Cô che ô đứng đó trong mưa, nhưng lại giống như đang đứng nơi thâm sơn củng cốc. Kẽo kẹt một tiếng, có người mở cửa. Lạc Hiểu ngước đầu lên, trước mắt mưa bụi mờ mịt, vẫn là bộ dạng kia của Hàn Thác, tựa vào khung cửa, khoanh tay lặng lặng nhìn cô. Lạc Hiểu nhìn anh, cũng không lên tiếng, bỗng nhiên anh nở nụ cười vô cùng dịu dàng, mở miệng. Khách hàng cũ của bổn tiệm, trời mưa có ưu đãi. Vừa ra đó còn có thể ở phòng Đi lắc Dù sao trời mưa lớn như thế này Phòng để chống cũng vô ích Lạc hiểu đứng tại chỗ Cách một màn mưa nhìn anh Không nhúc nhích Anh luôn chửi chấp những người vô gia cư như vậy sao Cô kẽ nói Anh thượng lại mất mấy giây Thả nhiên đáp Không, đây là lần đầu tiên Nước mưa, ổn đã lao sao rơi lạnh cạch hai người Lạc hiểu cúi đầu Lại lau khô nước trên mặt anh cũng xoay người đi vào trong sân, cánh cửa sau lưng anh vẫn mở. Tối nay tôi làm cho em một bàn đầy món ngon. Nghe truyện hot nhất tại audio.net